Chỉ có sau khi tu luyện thành Kim Tiên ngoại hình của một người mới có thể giả đi với tốc độ cực kỳ chậm phải một ngàn năm mới giả đi một tuổi. Mà tu thành Kim Tiên ít nhất phải mấy trăm năm thậm chí là mấy nghìn năm tu luyện. Và đến lúc này dung mạo của bọn họ mới thay đổi trông giống như một nữ nhân loài người ở độ tuổi 27-28. Chỉ có một số ít thiên tài mới tu luyện thành Kim Tiên trong vòng 3-400 năm. Dung mạo Nhìn như mới 23-24 tuổi Ví dụ như vị nữ thượng tiên Đẹp nhất này Tên là Ánh Tuyết Tiên Tử Năm nay nàng ta đã 4.000 năm tuổi Dùng mạo giống như là 26-27 tuổi Coi như là còn thanh xuân Trẻ trung Mà người mặt quỷ thần bí này Có công phu cực cao mơ hồ gần với cấp độ của thượng tiên Theo tu vi này Tuổi của nàng ta ít nhất phải là một vạn tuổi Thậm chí có thể nàng ta đã mấy vạn tuổi Một người già như vậy Cho dù có thể bảo trì dáng người không thay đổi, giọng nói thanh tú, thì trên dung mạo chắc chắn cũng phải toát lên vẻ già nua. Trông giống như một nữ tử nhân gian, độ 4 chục tuổi. Nói không chừng là cơ bắp chảy sệ, tuổi cao sức yếu, cho nên mới mang mặt nạ để che đi sự xấu xí của mình. Ánh tuyết tiên tử luôn tự hào về vẻ đẹp mỹ miều của mình, công phu có thể không bằng người ta. Nhưng dung mạo thì nhất định phải đè bẹp hoa thơm cỏ lạ. Không bao giờ để người khác cướp đi sự nổi bật giữa đám đông. Vẻ ngoài của cô Tích Cửu rõ ràng đã phạm vào điều tối kỵ của nàng ta. Những lời này nàng ta nói ra với động cơ thầm kín, tự nhiên vang đến tay mọi người. Vậy nên mọi người sôi nổi, mở miệng. Bằng lý do như vậy hay lý do khác, cô Tích Cửu được yêu cầu tháo mặt nạ ra. Mọi người đều tò mò xem. Rốt cuộc. Dung mạo của nàng trông như thế nào Ngay cả tiên đế cũng có chút tò mò Hắn cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thật sự của cô tích cửu. Nhưng hắn nghe bốn vị hộ pháp của mình Nhắc đến và biết nàng Rất xinh đẹp Nhưng rốt cuộc dung mạo đẹp đến mức nào Hắn lại chưa biết Có thể so với ma chủ Ninh Tuyết Mạch Năm xưa không vậy Năm đó ma chủ Ninh Tuyết Mạch Cũng thích mặc đồ màu đỏ Vẻ đẹp của nàng khiến cả tiên giới kinh diễm Chỉ có 10 vị tông sư dư hàng chân nhân lúc này là im lặng không nói gì. Rốt cuộc, bọn họ cũng đã nhìn thấy bộ dáng thật sự của Cô Tích Cửu. Cương Quyết Thượng Nhân hò nhẹ một tiếng, nói Vị cô nương này luôn mang mặt nạ. Mọi người cũng đã quen rồi. Lần này vẫn mà như trước cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, đối với người tu tiên chúng ta mà nói, thân thể chẳng quá là túi da hôi thối. Mọi người cần gì phải cố chấp với vẻ bề ngoài chứ. Chín vị tông sư còn lại cũng sôi nổi gật đầu phụ họa. Cố tích cửu hiện đang ngồi nơi đó cùng lão thần hiện tại. Nghe những người này nói xong, nàng mới cười khẽ một tiếng. Cương quyết thượng nhân nói rất đúng. Mọi người hạt tất phải cố chấp với vẻ bề ngoài chứ. Hơn nữa, hội hoa tiên lần này cũng không quy định khách hứa tới tham gia không được phép mang mặt nạ. Bê hạ, ngài nói có phải không? Tiền đế. Cái này... Nàng càng từ chối như vậy, mọi người lại càng tò mò với dung mạo xấu hay đẹp của nàng. Tiên đế mỉm cười, nói. Tiên quy xác thực không có quy định như vậy, cho dù cố thượng tiên mang mặt nạ cũng không vi phạm tiên quy. Tuy nhiên, mọi người tới đây tụ hội cũng là muốn cho chư vị tiên khanh nhận biết làm quen nhau một chút. Cố thượng tiên vẫn luôn mang mặt nạ. Mọi người không biết dung mạo của ngài. Vạn nhất sau này gặp ngài ở một nơi khác. Sẽ rất là khó coi nếu mọi người vẫn không nhận ra ngài. Nếu không có gì trở ngại, cố thượng tiền và nên tháo mặt nạ xuống thì tốt hơn. Tiền đế đã nói như vậy, mọi người lại càng phụ họa vào. Cố tích cửu cuộc mắt cười cười, nhàn nhạt, nói. Bổn tọa cũng không muốn luận sao cùng chư vị ở nơi khác. Cho nên có quen biết hay không, bổn tọa cũng không quan tâm. Lần này bổn tọa đến đây là muốn thông báo một sự việc. Không phải tới đây để tranh kỳ khoe sắc với các tiên tử. bệ Hạ cần gì phải làm khó người khác? Thậm chí ngay cả mặt mũi tiên đế cũng không nể. Có người không bỏ cuộc, cất giọng, thè thé, nói. Cố thượng tiên, bệ Hạ nói mà ngươi cũng dám bác bỏ. Cũng quá vô lễ rồi đi. Đúng vậy, đúng vậy. Không mang mặt nạ trong hội hoa tiên là biểu hiện sự tôn trọng đối với bệ Hạ. Cũng là lễ nghi Ngay cả cái này các hạ cũng không thể không hiểu đấy chứ Chẳng lẽ là dung mạo quá khó nhìn Cho nên mới giấu đầu lòi đuôi như vậy sao Thực ra mọi người đều là người tu tiên Cũng không quan tâm đến xấu hay đẹp Chỉ cần thể hiện ra bộ dáng thật của mình là được rồi Đúng vậy Cho dù các hạ đã tóc bạc ra mồi Cũng không ai chế cười ngay đâu Cũng có người, lòng dạ thâm sâu, cố gắng xoa dịu sự việc. Chư vị không nên nói như vậy. Khi vị cố thượng tiên này thành danh, bệ hạ còn chưa đăng cơ hoàng đế. Nàng ấy là tiền bối của các tiền bối. Ngay cả phu thê thần tôn cũng cho nàng một chút thể diện. Mọi người nên đối xử với bậc tiền bối một cách tôn trọng chứ. Những người đang nói kiểu kẻ sướng người họa này, chính là các nữ tiền tử. Xem ra các nàng khó chịu với nàng từ lâu rồi Lúc này bọn họ thay phiên nhau công khai Và ngấm ngầm công kích nàng Một lòng mong nhìn thấy nàng bẽ mặt Cô tích cửu Rất có giáo dưỡng và lễ phép Nàng im lặng Nghe bọn họ nói hết Sau đó nàng đặt chiếc chén trong tay lên bàn cái cạch Cười khẽ rồi nói Cũng không phải là bồn tọa Không muốn lộ bộ dạng thật của mình Mà là nghĩ cho chư vị tiền tử Sợ rằng sau khi chư vị tiên tử Nhìn thấy bộ dạng thật của bổn tọa Sẽ tự thấy xấu hổ Mà trực tiếp độn thổ trốn đi mất Như vậy thì thất vọng biết bao nhiêu chứ Chúng tiên tử trợn mắt há mồm Ánh tuyết tiên tử cười lạnh một tiếng Tiền bối nói như thế Thực sự khiến cho tiểu bối càng tò mò tiên bối vẫn nên tháo mặt nạ xuống đi Ta cũng muốn nhìn xem dung mạo của tiên bối Xinh đẹp đến kinh thế hãi tục như thế nào Có thể đạt đến mức chúng ta cảm thấy xấu hổ về bản thân không? Nàng ta không tin cô tích cửu thật sự xinh đẹp. Tất cả chỉ là cái cớ để không tháo mặt nạ ra mà thôi. Ngón tay của tích cửu nhéo nhéo vào chiếc mặt nạ trên gương mặt mình. Các người thật sự muốn nhìn. Không hối hận à? Lần này chẳng những tất cả nữ tiên tử lên tiếng, những người khác cũng gật đầu theo. Cô tích cửu khẽ thở dài được rồi. nàng duỗi ngón tay từng chút một tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống. cảm giác thèm ăn được kích thích, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên khuôn mặt cố tích cử. khoảnh khắc khi chiếc mặt nạ kia được tháo xuống, gần như tất cả mọi người đều nín thở. trong đầu mỗi người đều xuất hiện ba chữ quá tuyệt sắc. xinh đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Không gì sánh được. Sắc mặt ánh thuyết tiên tử như màu đất. vốn dĩ nàng ta cũng là bậc đại mỹ nhân. Nhưng so với cố tích cửu, nàng ta liền trở thành dung chi tục phấn. Không đáng được nhắc tới. Sắc đẹp vẫn là thứ yếu. Quan trọng là dung mạo của cố tích cửu vô cùng trẻ trung. Thanh tú tựa như 17-18 tuổi. Đúng là một nụ hoa vừa hé nở. Hai mắt tiền đế cũng sáng rực. Trong lòng không nhịn được, thở dài một tiếng. Chẳng trách tiểu niệm mạch bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo Nữ tử này quả thực có thiên phú. Dung mạo của nàng không hề thua kém chút nào so với ma chủ ninh tuyết mạch. Hơn nữa, khuôn mặt còn non tơ như thế. Không có so sánh thì không có thương tổn. Chúng tiên tử dưới vầng sáng bao phủ của nàng. Vẻ mặt mỗi người đều trở nên xám xịt giống như người qua đường. Mà các vị thượng tiên kia vốn ân cần quan tâm tới các nàng. Giờ phút này trong mắt bọn họ, làm gì còn sự hiện duyên của các nàng chứ? Có người rót đà, tan cả ra ngoài cũng không biết. Có người đổ cả rượu lên trên người mình. Thậm chí còn có người vứt cả thịt tôm xuống, nhặt vỏ tôm lên ăn luôn. Giả, huyễn thuật. Chắc chắn nàng ta dùng huyễn thuật. Có người kêu lên. Một câu này khiến chúng nữ tử như bừng tỉnh, vì vậy các nữ tử, những người còn chưa tu thành thượng tiên, sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, chắc chắn là giả. Tuổi tác nhiều như thế, làm sao có thể trẻ như vậy được? Có người nhìn ánh tuyết tiên tử với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Nàng ta là thượng tiên, hơn nữa còn là người rất giỏi, nhìn thấu huyễn thuật. Ánh tuyết tiên tử nắm chặt tay trong ống tay áo. Quả thực nàng ta có thể nhìn thấu người sử dụng huyễn thuật. Cho nên nàng ta hiểu dung mạo hiện tại của cổ tích cửu là thật. Không hề dùng bất kỳ huyễn thuật gì. Ở đây có rất nhiều người hiểu biết. Ánh tuyết tiên tử cũng không thể trợn mắt nói dối. Cho nên nàng ta không mặn, không nhạt mà nói một câu. Tiên bối quả nhân rất giỏi giữ gìn nhan sát, Bổn thượng tiên không biết trên đời này có thuật giữ nhan mạnh như vậy. Không biết. Tiên bối có thể truyền lại phương pháp này cho người khác hay không vậy? Để cho các hậu bối có thể nói theo và học hỏi. Những lời này của nàng ta vô hình trung thừa nhận dung mạo của cô Tích Cửu là thật. Những nữ nhân đó đầy bất mãn không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể phụ họa với lời nói của anh Tuyết Tiên Tử, cho rằng cô Tích Cửu có thuật giữ nhan. Về phần những nam thượng tiên thì không ai nói thêm gì nữa nhưng tầm mắt lại không khỏi thường xuyên nhìn về phía nàng. Đặc biệt là những nam tử hoàng kim độc thân chưa kết hôn, càng nhìn cổ tích cửu bằng ánh mắt phức tạp hơn. Các nam tiên bình thường đều thích nữ tiên tử trẻ tuổi hơn mình. Trong mắt bọn họ, nam nhân lớn hơn nữ nhân mấy ngàn tuổi cũng không sao. Con nói rằng trong tiên giới, trường sinh bất lão không có giới hạn tuổi tác. Nhưng tìm một nữ tiên tử lớn hơn mình vài nghìn tuổi, Bọn họ liền cảm thấy có chút áp lực. Sợ bị người ta chê cười là tìm một à mẫu. Mà vị cố thượng tiên này chỉ e là còn lớn hơn bọn họ mấy vạn tuổi. Cho nên, mặc dù bọn họ bị vẻ đẹp mỹ miều của cố tích cửu thu hút, nhưng cũng không có ý định theo đuổi nàng kết làm tiền lữ. Đương nhiên, cũng có người bị sắc đẹp mê hoặc choáng váng đầu óc, cứ ngây người nhìn cố tích cửu. Đối với những ánh mắt như vậy, Cô Tích Cửu đã quen từ lâu rồi. Sau khi nàng trở thành thánh tôn, dung mạo trở nên xinh đẹp đến kinh người. Nàng cũng thường xuyên ngạc nhiên về chính mình khi nhìn vào gương. Bởi vì nàng rất dễ bị chú ý khi đi ra ngoài với dung mạo vốn có của mình. Hơn nữa, khuôn mặt của nàng non nớt, không thích hợp để khoe ra. Cho nên, nàng mang cái mặt nạ quỷ đáng sợ quanh năm. Giờ phút này, ánh tuyết tiên tử cùng những nữ nhân khác cứ một câu một tiếng Gọi tiên bối, tiên bối Cô tích cửu muốn phỉ cười Ban đầu nàng cũng không quan tâm đến việc người khác hiểu lầm nàng là tiên bối Hiểu lầm là nàng lớn tuổi Nhưng bây giờ thì nàng quan tâm Nàng quay lại hỏi vị ánh tuyết tiên tử đang trực tiếp đợi nàng truyền thụ kinh nghiệm làm đẹp Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ánh tuyết tiên tử đờ người kiêu ngạo hơi mỉm cười Vãn bối 4.008 tuổi Trong các nữ thượng tiên Nàng ta là người nhỏ tuổi nhất Nàng ta rất kiêu hãnh Cô tích cửu lại quay đầu Hỏi mấy người âm dương quái khí kia Các chư vị thì sao? Dù ở thế giới nào Việc hỏi tuổi nữ nhân là điều cấm kỵ Những người ít tuổi hơn còn có thể nói Nhưng những người đã rất lớn tuổi Thì không muốn nói Tuy nhiên Cô tích cửu đã có cách khiến bọn họ phải nói thật. Phương pháp giữ diện sắc đẹp của ta có liên quan đến tuổi tác. Nếu các người thực sự muốn có một phương pháp cụ thể, thì tốt hơn hết là hãy nói sự thật. Các nữ tử đưa mắt nhìn nhau một lượt. Vì sắc đẹp, vì tươi trẻ, các nàng cũng không từ bất cứ giá nào. Vì thế sôi nổi nói ra tuổi của mình. Người lớn nhất đã một vạn ba nghìn tuổi. Người trẻ nhất Là hơn 1.600 tuổi Sau khi các nữ tử này Báo xong tuổi Ánh mắt háo hức chờ nàng tiết lộ phương pháp bí truyền Giữ gìn sắc đẹp Cố tích cửu không nhịn được thở dài Hề hey, Quá già Thì ra các ngươi đã già như vậy rồi Hèn gì một đám các ngươi Đều đông giống như đại nương trung niên Chúng nữ tử Sững sờ không nói nên lời Quả thực Đến như thế mà con nhịn được Thì con có gì mà không nhịn được nữa Đôi mắt của chúng nữ tử Gần như đỏ lên vì tức giận Nếu không phải là vì cố kỵ thân phận Và công phu của đối phương Các nàng gần như muốn súng vào Đánh nàng luôn Khuôn mặt xinh đẹp của anh tuyết tiên tử Hết xanh lại trắng Hết trắng lại xanh Hai bàn tay siết chặt trong tay áo Tiền bối chắc càng già hơn Không biết tiền bối bao nhiêu niên kỷ rồi Cố tích cửu thong thả cười Nói Nếu như luận về công phu cao thấp Các ngươi quả thật Phải gọi bổn tọa một tiếng tiền bối Nhưng nếu luận về tuổi tác, Chư vị đều là tổ nãi nãi Của văn bối rồi Nói cách khác Nếu nói tuổi của các ngươi Là đã trôn một nửa thanh xuân xuống đất rồi Thì chân bổn tọa còn chưa chạm vào đất đấy Bí kíp bảo dưỡng của bổn tọa Chính là tuổi còn nhỏ nha Chúng nữ tử Lại sừng sốt trợn mắt há mồm Chuyện này ngay cả tiên đế cũng trở nên tò mò Rốt cuộc cố thượng tiên bao nhiêu tuổi rồi Có tiện tiết lộ ra không Giọng nói của tích cửu đều đều trầm tĩnh 232 tuổi Mọi người đồng thanh ồ một tiếng Lời của tích cửu nói ra tuy như sấm xét Nhưng dù thế nào mọi người cũng không tin Nói dối. Nếu các hạ muốn nói dối thì nên nói dối một cách đáng tin cậy chút. Nói như vậy cũng không sợ bị sét đánh sao. Đúng vậy. Ngoại trừ thần tôn, trong thiên hạ này không có người nào ở cái tuổi này mà tu luyện đến cấp bậc như thế. Tiên bối cho dù nói đùa cũng phải kiềm chế một chút. Nhiều ý kiến xôn xao khác nhau và có sự hoài nghi trong từng lời nói. Chính mười vị tông sư kia cũng không tin, tỏ vẻ coi thường đối với lời nói này của cổ tích cửu. Cho rằng, nàng đang cố tình bồi nhọ mọi người. Dư hàng chân nhân cười lạnh một tiếng, quyết định vạch trần lớp ngụy trang của nàng, quay đầu hỏi tiên đế. Bệ hạ, tiểu tiên nhớ rõ trong cung có một chiếc gương chiếu xương, có thể soi chiếu ra tuổi thật sự của người ta. Tiên đế khẽ gật đầu. Đúng là có một cái. Lại nhìn về phía cố tích cửu cố thượng tiên có muốn ra so một cái Để giải tỏa nghi hoặc của mọi người được không cố tích cửu cũng rất dứt khoát Đương nhiên Mọi người lại sửng sốt Bọn họ còn tưởng rằng Nàng sẽ nghĩ cách né tránh Nhưng không ngờ Nàng sẽ đồng ý một cách sảng khóa như vậy Chẳng lẽ Nàng thật sự trẻ như thế sao Chẳng bao lâu Chiếc gương chiếu xương đã được nội thị mang đến. Một chiếc gương rất cổ xưa và tàng nhã, đặt ở trung tâm sao đài, giống như một chiếc gương trang điểm. Chẳng qua, khi người ta đi qua trước nó, thứ phản chiếu trong đó không phải là một hình dáng đẹp đẽ, mà là một bộ khung xương. Để chứng minh chiếc gương này thực sự có công hiệu rất mạnh, dư hàng chân nhân cố ý đi qua trước gương một lượt. Kết quả, tên gương hiện ra một hàng chữ. Một vạn, năm ngàn, hai trăm tuổi. Dư Hằng chân nhân gật gật đầu, nhìn về phía Cố Tích Cửu. Hiện giờ Cố Thượng Tiên hối hận vẫn còn kịp. Cố Tích Cửu mỉm cười. Bổn tọa chưa bao giờ làm điều gì khiến mình phải hối hận. Vì vậy, dưới ánh mắt chú ý của vô số người, nàng đứng trước gương, sau đó trên gương từ từ hiện ra một dòng chữ: 232 tuổi. Tất cả mọi người trợn to mắt, những gì Cố Tích Cửu nói thực ra là sự thật khuôn mặt chúng nữ tử như màu đất chẳng qua còn chưa khiếp sợ xong tên gương rung chuyển như một sóng nước một trận lại xuất hiện một dòng chữ một vạn một ngàn tuổi mọi người trợn từng mắt cố tích cửu cũng sửng sốt tiền đế cũng vô cùng ngạc nhiên tình huống gì thế này gương bị trục đặc rồi à làm sao lại xuất hiện hai con số vậy Không ngờ chiếc gương còn chưa tính xong, nó lại rung lên một trận nữa. Sau đó hai con số đó cứ luôn phiên xuất hiện giống như động kinh. Hơn nữa, trên cả hai con số đều có thêm dấu chấm hỏi. Dường như chiếc gương cũng rất bối rối. Qua một lúc sau, chiếc gương này dứt khoát chỉ hiện một hàng dấu chấm hỏi và dấu chấm than trên mặt gương. Sau đó tắt hoàn toàn, cũng không có phản ứng gì nữa. Tất cả mọi người sửng sốt cùng nhau nhìn về phía tiên đế. Tiên đế khẽ lắc đầu. Thứ này thuộc hoàng cung tiền triều. Có lẽ đã lâu không sử dụng nên bị trục đạc rồi. Một vị tiên sử chuyên quản chiếc gương này đi tới cầm chiếc gương lên. Hết vỗ rồi lắc rồi niệm chú một hồi lâu. Sau đó tự mình đứng trước gương. Vừa đứng, trên gương hiện rõ tuổi tác của hắn. Trong lòng tiên đế khẽ động, lấy phái thêm mấy người đi thử. Chiếc gương đều có thể báo chính xác tuổi tác. Nhưng khi Cố Tích Cửu tiến lên kiểm tra lần nữa, chiếc gương lại lần nữa bối rối. Chiếc gương này đã được truyền lại hàng vạn năm, từ trước đến nay chưa từng xảy ra tình huống như thế này. Tiên sử cảm thấy rất khó hiểu, theo phân phó của tiên đế, lại nhấc chiếc gương xuống. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Cố Tích Cửu. Rốt cuộc, vị cố thượng tiên này bao nhiêu tuổi vậy? Vì sao chiếc gương vừa tới gần nàng, lại xảy ra sai lầm như vậy? Dấu chấm hỏi này lướt qua trong đầu mỗi người. Dấu chấm hỏi trong đầu cổ tích cửu còn lớn hơn bất kỳ ai khác, bởi vì nàng cũng đang thắc mắc. Nàng nhớ rõ ràng mình đã hơn 200 tuổi, sao lại có thể là một vạn một ngàn tuổi được? Giờ phút này, những nữ tử đó lại giống như bị tiêm máu gà, đều ồn ào đưa ra những suy đoán ác ý. Có người cho rằng cổ tích cửu ỷ vào công lực cao, thi pháp ở trên gương muốn chiếc gương che giấu tuổi thật của nàng. Có người nói, thực ra nàng đã một vạn 1000 một tuổi, hoặc là còn cao hơn, nhưng vì không chịu nhận đã già nên phải giả vờ trẻ. Trong số đó, ánh tuyết tiên tử nói chuyện ác độc nhất. Tiên bối, thật ra cho dù ngài đã một vạn 1000 một tuổi cũng không phải là quá già, cần gì phải hao hết tâm tư trái đậy nhiều như vậy chứ? Ừm. Vạn bối đã biết Nghe nói tiên bối thích niệm mạch điện hạ. Sợ niệm mạch điện hạ không thể chấp nhận ngày lớn hơn ngày ấy nhiều như vậy cho nên lo lắng che đậy đi. Giả mạo thành thiêu nữ hơn 200 tuổi. Nói bậy! Nói bậy! Từ trong tay áo của tích cửu đột nhiên truyền ra một giọng nói trẻ con. Theo giọng nói, đại trai từ trong tay áo nàng tuột ra. Từ trong vỏ trai, một tiểu oa nhi chui ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Chủ nhân nhà ta đúng là 232 tuổi. Hàng tỷ bá tánh ở hạ giới có thể làm chứng cho nàng. Cái gì mà một vạn một ngàn tuổi? Cái gương hỏng đó, hiện tuổi đã buồn cười rồi. Ngay cả người, lão thái bà hơn bốn nghìn tuổi, đầu óc cũng bị nước vào rồi sao? Chúng tiên trợn mắt há mồm. Chúng tiên trong tiên giới đều là người văn minh bình thường nói chuyện một cách lịch sự tao nhã nào quan như đại trai đơn giản thẳng thắn và thô lỗ như vậy anh tuyết tiên tử trực tiếp bị mắng mặt mày đỏ bừng nàng ta xấu hổ đến mức mắng lại một con trai cười lạnh nói hội tiên hoa này là nơi thần thánh tiên bối lại lén mang trộm một con tiên sủng đến đây thế này sao đúng vậy vi phạm quy định Có người lớn tiếng phụ họa. vi phạm quy định. Khóe môi của tích cửu cong lên, nhìn về phía tiên đế. Bệ hạ. Ta nhớ rõ bệ hạ đã đồng ý là ta có thể mang theo hai vị băng hữu, đúng không? Tiên đế gật đầu. Quả thực là trẫm đã đồng ý rồi, nhưng mà Trậm Vân chưa nhìn thấy hai vị băng hữu của ngài ở đâu? Ngay ở đấy. Cô tích cử chỉ chỉ vào đại trai. Đại trai lập tức ngẩn đầu ưỡn ngực, vô cùng cảm động. Chủ nhân coi nó là bằng hữu nha. Mọi người lại lần nữa sững sờ, ở trong mắt chúng tiên. Tiên sủng chính là tiên sủng, chỉ là súc sinh, không thể đánh đồng so với con người. Tự nhiên không thể gọi là bằng hữu. Nhưng không ngờ rằng... Vị cố thượng tiền này thật là khác biệt. Tiên đế hít nhẹ một hơi. Vậy một vị băng hữu khác của các hạ là Còn ta đây từ trong tay áo của tích cửu Lại lan ra một quả bóng lông xù xù Chính là lục ngô chín cái đuôi của nó dựng đứng như chim khổng tước Chủ nhà nhà ta đúng là 232 tuổi Năm đó khi nàng thu phục ta Mới 14 tuổi Ta đã chứng kiến nàng trưởng thành Các người ở đây nói huyên thuyến Lại nhảy nhiều như vậy Chính là vì đố kỵ nàng ưu tú hơn các ngươi Không tìm được ưu thế ở công phu, liền tìm cảm giác tồn tại ở tuổi tác. Các người không biết rằng, so với chủ nhân nhà ta, các người đều là lão thái bà cả. Tất cả các tiên nữ đều sánh mặt. Thế nào mà hai tiên sủng này nói chuyện con này độc hơn cả con kia thế? Càng quan trọng là nói ra cách nhỏ mọn ẩn giấu trong nội tâm của các nàng. ảnh tuyết tiên tử quả thực thẹn quá thành giận, nhìn về phía của tích cửu. Tiên bối vì cố gắng giả vờ trẻ tuổi mà đúng là háo tâm tổn cơ. Ngay cả sủng vật đi theo cũng nói dối. Đáng tiếc, gương chiếu xương đã chiếu ra hình dạng thật của ngài, khiến ngài không thể nào che giấu được tuổi tác nữa. Muốn giấu cũng không được. Tuổi của tiên bối như thế, lại đi mơ ước hai tử niệm mạch điện hạ kia, không sợ trở thành trò cười trong tam giới sao? Có cái rắm mấy Chủ nhân nhà ta mới không thèm mơ niệm mạch điện hạ Lúc trước Chủ nhân nhà ta nói mấy câu này nọ Chẳng quá là bị mấy lão già Giữ hàng chân nhân vô ơn này chọc tức Nên mới nói lời tức giận mà thôi Lần này Chủ nhân nhà ta đến đây chính là để nói rõ chuyện này Bệ hạ có thể làm chứng Đại trai căm tức Nhìn ánh tuyết tiên tử Một câu cuối cùng Đá quả bóng sang cho tiền đế Mọi người nhìn về phía tiên đế Tiên đế ho nhẹ một tiếng. <cười> Chuyện này... trẫm xác thật có thể làm chứng. Cố thượng tiên hôm nay tới đây chính là để giải thích sự hiểu lầm này. Hôm trước, cố thượng tiên đã đến tìm trẫm, Nói nguyên do trong đó, tất cả chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi. Nàng ấy đối với niềm mạch đền hạ, chỉ có tình cảm của trường bối đối với vãn bối, chứ không phải là tình yêu nam nữ gì đó. Sở dĩ nàng ấy tiếp cận niềm mạch đền hạ, Chỉ là để làm nhiệm vụ theo mệnh lệnh của thiên đạo mà thôi. Chỉ là trợ giúp nhiệm mệnh tiền hạ, sớm ngày trở thành thượng tiên. Mọi người sửng sốt. Là nguyên nhân này à? Dư hàng chân nhân bán tín bán nghi. Vậy tại sao cố thượng tiên không nói sớm? Thanh âm của tích cử, lạnh lùng. Mệnh lệnh của thiên đạo sao có thể tùy tiện nói cho người khác? dư hàng chân nhân nghẹn họng. Vậy sao bây giờ lại có thể nói được? anh Tuyết Tiên tử nắm được sơ hở. Bởi vì giá chủ ta ngày ấy không muốn bị đám lão thái bà các ngươi hiểu lầm nữa. Nàng không muốn chịu đựng sự bất công này nữa. Đại trai bị u môi. anh Tuyết Tiên tử bị nó cứ một câu một tiếng gọi lão thái bà thì tức giận phát cáo, lạnh lùng nói: Nàng ta tự làm ra chuyện gây hiểu lầm cho người ta là lỗi của nàng ta, còn oán trách được ai? Rõ ràng một đống tuổi rồi, còn cố tình giả vờ trẻ tuổi. Nếu không, cũng sẽ không lừa gạt niệm mạch điện hạ, khiến cho ngày ấy thân hồn điên đảo. cố thích cửu nhướng mày. Hình như ánh tuyết tiên tử này có chút thiếu đòn nha. Nàng cũng lười cãi nhau đến cùng với loại người thích đấu tranh với mấy chuyện kiện tụng vô nghĩa như này chết cặt ngón tay trong ống tay áo Đang định làm gì đó thì trong không trung Có người cười lạnh Từ khi nào Mà bổn cung trở thành bàn tán của chư vị rồi vậy Giọng nói tựa như một chuỗi tiếng ngọc Êm ái đến khó tả Trong lòng của tích cửu khẽ nảy lên Đế phất y Nàng ngẩn đầu Theo thanh âm nhìn lên thấy đế phất y mặc áo choàng màu xanh nhạt cười trên lưng bạch trạch đang cúi đầu lạnh lùng nhìn xuống bên dưới đã hơn nửa tháng của Tích Cửu chưa nhìn thấy hắn. Lúc này chợt nhìn thấy hắn xuất hiện, nàng hơi ngẩn ra. Tiên đế đã từng nói với nàng, thần địa mạch điện hạ cũng được mời đến hội tiên hoa lần này, nhưng đối phương từ chối và nói sẽ không đến. Lúc đó của Tích Cửu cảm thấy có chút may mắn, bởi vì nàng không muốn nhìn thấy hắn tại một nơi như lễ hội này, để không làm hắn xấu hổ khi giải thích mọi chuyện. Nhưng không ngờ hắn lại đến vào lúc này. Có thể nói hầu hết những người có mặt đều chưa từng nhìn thấy hắn trước đây. Hơn nữa, hắn còn cực kỳ quyến rũ. Cả ngoại hình lẫn phong thái đều vô cùng ấn tượng, khiến mọi người choáng váng trong giày lát. Nhất thời không thể đoán được vị khách không mời mà đến này là ai. Vẫn là tiên đế có phản ứng trước. Dù sao, hắn cũng đang nghe tứ đại hộ pháp nói qua, lại nhìn thấy thân thú bạch tạch kia. Còn cái gì mà nghi ngờ nữa chứ? Hắn đứng dậy, hướng về phía trước chào nửa lễ niệm mạch điện hạ một hòn đá khiến cả hồ dậy sóng chúng tiền choáng váng niệm mạch điện hạ niệm mạch điện hạ đã lớn như vậy rồi trời ơi tất cả mọi người gần như không tin vào mắt mình nhưng tiền đế sẽ không bao giờ nhận nhầm người bạch tạch cũng sẽ không chở người lạ sau một khắc ngây ngốc rốt cuộc mọi người đồng loạt quỳ xuống Dập đầu về phía trước. Bái kiến niệm mạch điện hạ. Những người này đều quỳ xuống. Trên giao đài vẫn còn có 13 người đứng. 10 vị tông sư. Cố tích cửu. Tiên đế khom nửa người. Còn có một vị thượng tiên trẻ tuổi. Vị thượng tiên trẻ tuổi vô cùng kinh ngạc, buột miệng thốt lên. Phát đi công tử. Bởi vì chung quanh lúc này tương đối yên tĩnh. Cho nên thanh âm của vị thượng tiên này có vẻ đặc biệt lớn Tất cả mọi người ở giao đài đều có thể nghe được Vì vậy, tất cả mọi người đều bị tin tức nóng hổi này chấn động Lại lần nữa sững sờ trong vài giây Rốt cuộc, danh tiếng Phất Y Công Tử rất vang dội trong tiên giới này Không ai nghĩ tới, hắn và Niệm Mạch Điện hạ thực ra là cùng một người Vị thượng tiên trẻ tuổi đó đã biết hắn từ lâu Đã cùng nhau chiến đấu với quái vật Vượt qua hiểm nguy Thậm chí có thể được gọi là bằng hữu Hắn không nghĩ tới Đối phương lại là niệm mạch điện hạ Kinh ngạc đến mức Quên cả quỳ xuống hành lễ Tới khi hắn kịp phản ứng Thì các tiên nhân đã đứng dậy Khi hắn đang muốn quỳ xuống Thì Đế Phất Y liền xoa tay ngăn cản Kiến An Huynh Không cần đa lễ Vì thế vị kiến An Huynh này Không quỳ nữa nhưng trong lòng không biết là cảm giác gì. Vừa như vui mừng, kiêu ngạo, lại vừa như có chút mất mát. Trước đây, khi hắn và đế phất y quen biết nhau, đế phất y vừa mới thăng lên cấp bậc kim tiên. Hắn là thượng tiên, vốn dĩ không coi trọng đế phất y chỉ là kim tiên. Nhưng sau khi cùng nhau trải qua hiểm nguy, hắn phát hiện đối phương, bất kể là phương thức, xử thế hay là mưu lược, đều vô cùng tinh vi, xuất sắc. Ngoại trừ việc công phu không giỏi bằng hắn, Các mặt khác đều mạnh hơn hắn, thậm chí còn từng cứu hắn một mạng. Kẻ mạnh ngưỡng mộ kẻ mạnh, kẻ mạnh cũng xung bái kẻ mạnh. Trong vô tình, vị kiến An huynh này đã trở thành tiểu đệ của đế phát y. Hắn còn tưởng rằng vị phát y công tử này ít nhất cũng phải 1-2 ngàn tuổi, nhưng không ngờ đối phương lại chính là Niệm Mạch Điền Hạ, năm ấy mới 6 tuổi. Sự xuất hiện của đế phất y rõ ràng đã mang lại rất nhiều màu sắc cho lễ hội này. Tiên đế mời hắn ngồi ở vị trí trên cùng. Địa vị của hắn so với tiên đế còn cao quý hơn. Hắn ngồi ở vị trí đầu tiên là điều đương nhiên. Mà cố tích cửu ngồi ở chỗ là khách quý của người chủ trì. Rất gần chỗ ngồi của hắn. Sau khi đế phất y ngồi xuống, hắn mỉm cười chào hỏi cố tích cửu như đang gặp một bằng hữu bình thường. cố thượng tiên, ngài vẫn khỏe chứ? Trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt trong veo như nước, khi nhìn khiến người ta có cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Cố Tích Cửu hơi dừng một chút, sau đó cũng mỉm cười chào hỏi hắn. Niềm mạch đèn hạ vẫn khỏe. Ánh mắt Đế Phất Y hơi tối lại, nụ cười trên môi hơi nhạt đi, giơ tay rót một chén trà, đầu ngón tay bắn ra, hất nhẹ về phía Cố Tích Cửu. Cố Thượng Tiên Vì chuyện luyện công của bổn cung mà vất vả mấy ngày nay. Nào, kính ngài một ly. Chén trà xoay tròn xoay tròn trong không trung. Nhưng nước trong chén lại không hề gợn sóng. Cứ như vậy từ từ bay đến trước mặt cô tích cửu. Cô tích cửu giờ tay tiếp lấy uống một ngụm, thong thả cười nói. Không có gì. Trong tai tiếng, hai người cứ như vậy mà hàn huyên vui vẻ. Nhìn qua thật sự không có vẻ gì giống như là quan hệ yêu nhau. Mọi người thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vốn dĩ, ban đầu mọi người đều không tin lời nói thanh minh của cổ tích cửu. Nhưng bây giờ, nhìn thấy hai người giao tiếp qua lại như vậy, bọn họ đã thấy tin hơn. Xem ra, những tai tiếng đó chỉ là tin vịt. Ánh mắt để phát y lướt qua trên mặt mọi người, dừng lại trên khuôn mặt ánh tuyết tiên tử. Lão tuyển bối. Ngài nói bổn cung mê mẩn ai đến thần hồn điên đảo thế. Lão tiên bối. Khuôn mặt xinh đẹp của anh tuyết tiên tử lúc xanh lúc trắng. Nàng ta ghét nhất bị người ta gọi là già. Rõ ràng nàng ta chưa già mà. Nhưng đối phương là thần niệm mạch 6 tuổi. Dường như gọi nàng ta như vậy cũng không sai. Nhưng mà... Nàng ta ho nhẹ một tiếng. Điện hạ... Ta không dám nhận ba chữ láo tiền bối Tuổi của Tiểu Tiên con nhỏ hơn lệnh tôn lệnh đường của ngài nhiều Nụ cười trên môi để phất y biến mất Nói không khách sáo gì Người thì tính là gì? Cũng xứng so với thần tôn sao? Ánh tuyết tiên tử choáng váng Sắc mặt nàng ta xanh mét Tiểu Tiên Tiểu Tiên không có ý đó Ý nàng ta muốn nói rằng nàng ta chỉ là vãn bối của phu thê thần tôn xem như là ngang hàng với niệm mạch điện hạ không dám nhận ba chữ lão tiền bối nhưng câu nói kế tiếp nàng ta còn chưa kịp nói ra thì đã bị đi phất y cắt ngang Vậy ý ngươi là gì? Ngươi không cho rằng mình thậm chí cũng không coi là vãn bối của phu thê thần tôn phải không? Ánh tuyết tiên tử cứng đờ trước mặt phu thê thần tôn Nàng ta thật sự chẳng là gì cả Làm thị nữ cho phu thê thần tôn Cũng không xứng Phu thê thần tôn chưa bao giờ biết nàng ta Là cộng hành nào Niềm mạch điện hạ Là tiểu tiên đã nói sai Tiểu tiên với phu thê thần tôn Căn bản không thể so sánh được Thì ra Ngươi cũng biết điều này Vậy ngươi nghĩ có thể nói chuyện ngang hàng Với bổn cung sao Không Không dám ạ. Nếu không dám, vậy người có tư cách gì khóa tay múa chân với chuyện của bổn cung Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt đế phất y liền trở nên hoàn toàn lạnh lùng. anh tuyết tiên tử xây sẩm mặt mày, nàng ta quỳ thịch xuống, không còn cách nào khác ngoài xin lỗi. Tiểu tiên biết sai rồi, xin điện hạ tha thứ. Đế Phất Y cụp mắt, dùng nắp trà gạt nhẹ lá trà trong chén, nhấp một ngụm, không để ý đến nàng ta, như cười như không nhìn về phía Tiên đế. Bệ hạ, bổn cung nhớ rõ trong thiên quy có pháp tắc, nếu ăn nói lung tung thị phi về Tiên đế, phải chịu hình phạt rút lưỡi. Không biết ăn nói lung tung thị phi về bổn cung thì sẽ có hình phạt gì? Tiên đế Cái này... Đế Phất Y nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt chén xuống, thanh âm như đánh vào lòng người. Đương nhiên, nếu B. hạ cảm thấy thân phận của bổn cung quá thấp, có thể để cho người ta tùy ý nói mấy lời vô khống. Bạc có thể coi như bổn cung chưa hỏi. Sắc mặt tiên đế hơi thay đổi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Đế Phất Y. Trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy thần niệm mạch vẫn là một hải tử. Hai tử thì sao? Luôn dễ bị lừa gạt. Nhưng không ngờ hắn lại lợi hại như thế, làm việc tàn nhẫn như thế. Đế Phất Y là nhi tử của thần tôn, thần phận còn cao hơn tiên đế. Nói lời thị phi về hắn, đương nhiên, so với nói lời thị phi về tiên đế, càng đáng bị trừng phạt hơn. Trước kia, khi tiên đế chưa đăng cơ, hắn và ánh tuyết tiên tử có quan hệ cá nhân rất tốt. Sau khi hắn đăng cơ, ánh tuyết tiên tử ỉ vào chút sao tình này mà có chút quên hết tất cả. Nàng ta chỉ thích cái này, chê bai cái kia. Kết quả là hôm nay nàng ta đánh trúng vào tấm sắt đế phất y này. Tiên đế vốn đang muốn bảo vệ nàng ta. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của đế phất y như cười như không kia, có nét rất giống với ánh mắt của thần tôn khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn biết vị điện hạ này đã thực sự tức giận. Nhất định muốn bắt ánh tuyết tiên tử này làm cây bè nhằm để giết gà, dọa khỉ tiên đế bất đắc dĩ không còn cách nào khác hắn không muốn đắc tội với người của Phạn Thiên Cung nên đành phải hạ lệnh nghiêm trị ánh tuyết tiên tử bao gồm cả hình phạt xét đánh là rút lưỡi ánh tuyết tiên tử không ngờ tới điều này sắc mặt nàng ta trắng bệch vì sợ hãi liều mạng quy lại dập đầu với tiên đế xin tha những vị tiên gia khác Cũng vì đồng loại, Cũng đồng loạt quy xuống cầu xin cho anh tuyết tiên tử. Mọi người nêu ra nhiều ý kiến khác nhau. Nói rằng hội tiên hoa hôm nay là lễ hội cát tường. Có hình phạt máu me sẽ không tốt. Vân vân. Tiên đế nhìn về phía đế phất y. Đế phất y nhếch môi mỉm cười. Nhìn thấy tất cả chuyện này cũng không có ý định lên tiếng. Tiên đế cảm thấy chúng tiên khanh đều có chút ngu xuẩn. Cứ quy lại dập đầu với hắn làm cái gì chứ. Bọn họ đắc tội cũng không phải là hắn. Nhìn anh tuyết tiên tử đáng thương, không còn cách nào khác, đành phải âm thầm truyền âm cho nàng ta, nói nàng ta cầu xin đế phất y. Rốt cuộc, anh tuyết tiên tử đột nhân nhanh trí, vội vàng hướng về phía đế phất y quỳ lại dập đầu xin tha tội. Chúng tiên gia cũng hiểu ý, tự nhiên cũng hướng về phía đế phất y cầu xin. Đế phất y đợi bọn họ quỳ lại dập đầu chán chê đủ rồi, mới chậm rãi, nói. Bệ hạ, liệu hôm nay có thể sửa đổi thiên quy này với sự cầu xin của mọi người được không? Tiên đế sững sốt. Tất nhiên là không thể. Hắn thở dài, không còn cách nào khác, đành phải sai người dẫn ánh tuyết tiên tử xuống để trừng phạt. Ánh tuyết tiên tử gần như sắp ngất xỉu, nhưng đã không còn cách nào cứu được. Các tiên gia khác im bặt như ve sầu mùa đông, không dám nói thêm một câu vô nghĩa. Những người tham gia đề tài vừa rồi đều vô cùng hối hận, sợ mình cũng bị trừng phạt nên cố gắng thu mình lại, giảm bớt cảm giác hiện diện. Cố Tích Cửu ở bên cạnh nhìn, không thể không khâm phục thủ đoạn của đế phất y. Hai tử này trời sinh đã là một tay chơi chính trị giỏi, dùng chiêu giết gà dọa khỉ ấy rất tốt. Sau sự việc này, từ nay trở đi, trên thiên đình sẽ không có ai dám coi thường hắn, cũng không có ai. Dám phao tin đôn nhảm về hắn nữa Đại khái Có lẽ nàng đã nhìn hắn quá thường xuyên Đế Phất Y đột nhiên Liếc mắt nhìn sang nàng Ánh mắt hai người chạm nhau Trái tim của Tích Cửu đập thình thịch, Nàng khẽ bìm cười về hắn Khuôn mặt Đế Phất Y lại vô cảm nhìn đi nơi khác Không nhìn nàng nữa Cố Tích Cửu chán nản Gần như muốn dơ tay sờ mũi mình Xem ra Hắn vẫn còn đang giận nàng Ánh tuyết tiên tử chịu trọng phạt Những người khác không nói gì Nhưng đại trai và lục ngô Lại rất vui vẻ Đại trai vốn có chút sợ hãi đế vất y Nhưng bây giờ nhìn hắn lại thấy vô cùng vừa mắt Nó không nhịn được tuyển âm cho cô thích cử Chủ nhân Đấy là hắn báo thù cho ngài nhỉ Quá đẹp trai Ta rất thích Chủ nhân Ta cảm thấy hắn đối với ngài là thiệt tình đó Nếu không Ngài dứt khoát gả cho hắn đi Cố tích cửu chỉ đáp lại nó hai chữ Cấm miệng Đại trai không dám nói gì nữa Nhưng nó lại có thắc mắc khác Chủ nhân Chuyện cái gương hỏng đó là thế nào vậy? Rõ ràng là ngài hơn 200 tuổi nha Thế nào mà lại hiện ra hai con số vậy? Còn những hơn 1 vạn tuổi cố tích cửu thở dài làm sao ta biết được chứ đối với chuyện này nàng cũng không hiểu gì cả nha đế phất y đột nhiên mở miệng hỏi tiên đế bệ hạ vừa rồi thảo luận cái gì vậy hình như còn có tranh cãi đương nhiên tiên đế sẽ không giấu hắn nói cho hắn biết về chuyện chiếc gương vừa rồi đế phất y nhướng mày Lại còn có chuyện kỳ lạ như vậy à? bệ hạ có thể lấy chiếc gương ra lần nữa để bổn cung nhìn được không? Đương nhiên, tiên đế sẽ không từ chối, lại sai người khiêng chiếc gương kia ra lần nữa. Đế phất y bước xuống, đi một vòng quanh chiếc gương, cuối cùng đặt tay lên trên mặt gương, lầm bẩm. Trông cũng không giống như là lão già suy si ngốc. Làm sao lại xảy ra trục đặc như vậy được? Chiếc gương chiếu xương đột nhiên rung chuyển, lắc lư dữ dội. Trên đó lại xuất hiện ba cái dấu chấm than. cố tích cửu nhướng mày. Cái gương này thành tính rồi à? Có thể hiểu được lời nói của con người sao? Đế Phất Y nhìn ba dấu chấm than kia. Không phục à? soi chiếu ra hai loài tuổi là chuyện thế nào vậy? Không phải lão giả sê ngốc. Chẳng lẽ là thần kinh có vấn đề sao? chiếc gương chiếu xương quả thật có linh tính, chỉ tiếc là nó không nói được, thậm chí không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự bất mãn của mình. Vì thế, nó lại phẫn nộ mà lắc lắc ra bốn cái dấu chấm than. Bốn cái dấu chấm than là một phiên bản dài hơn, nhìn qua rất ly kỳ, kinh tâm, động phách. đê Phất Y cười cười. Này, vẫn không phục à? Hắn đứng trước gương. Vậy người chiếu xem, bổn tọa bao lớn? Trên gương, bốn cây dấu chấm than biến mất. Trên mặt gương lại lung lay rung chuyển một lần nữa. Giống như những người khác đang nhìn vào gương. Một luồng sáng nhàn nhạt, nhạt từ trong gương phát ra, bao phủ để phát y. Một lát sau, trên mặt gương hiện ra hai chữ. Sáu tuổi. Lần này dấu chấm câu được thêm vào trên mặt gương, có vẻ như hơi ngạc nhiên. Bất kể thế nào nó chiếu ra chính là tuổi thật cũng không có sai sót gì. để vật y liếc nhìn của tích cửu một cái. những vị khách khác cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. trong ánh mắt nhìn về phía của tích cửu có chút hà hê vui sướng khi người gặp họa. hiển nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy của tích cửu nói dối. hiện tại lời nói dối này bị vạch trần trước mặt mọi người. người xấu hổ chính là nàng. của tích cửu đối với kết quả này cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao chiếc gương hỏng này Cũng là nhầm vào nàng Khiến nàng bị hàm oan Một cách bất công Được rồi Xem ra chiếc gương chiếu xương này Không có vấn đề gì cả Vậy vừa rồi Tiền đế đang muốn giảng hòa Thì chiếc gương lại đột nhiên rung chuyển Một lúc sau Trên mặt gương xuất hiện một dãy số Năm trăm tuổi Đế phất y ngạc nhiên Mọi người sững sờ Còn cô tích cửu thì sừng sốt. Chiếc gương vẫn không ngừng rung chuyển. Hai con số 6 tuổi và 500 tuổi cứ luôn phiên nhau xuất hiện. Cuối cùng trên mặt gương kết thúc với vô số dấu chấm hỏi, rồi lại đèn thui. Chiếc gương này quả nhiên là bị hun khói rồi. Mọi người đều nhìn về phía đế phất y, ngón tay đế phất y gõ nhẹ lên chiếc gương, tựa hồ như đang suy tư. Bỗng nhiên hắn như nghĩ tới cái gì đó, gõ gõ lên mặt gương. Có phải ý ngươi muốn nói là tuổi thật của bổn cung là 6 tuổi, nhưng tuổi công thể là 500 tuổi à? Chiếc gương im lặng. Như vậy đi. Nếu bổn cung nói đúng, ngươi lấy dấu chấm than là câu trả lời. Nếu nói sai, ngươi dùng dấu chấm hỏi là câu trả lời. Nào, trước tiên hãy trả lời xem. Chú đoán vừa rồi của bổn cung có đúng không? Chiếc gương rúng chuyển. Một dấu chấm than tiêu chuẩn lập tức xuất hiện. Đế Phất Y vừa lòng gật đầu, lại hỏi tiếp. Vậy vừa rồi, khi cố thượng tiên soi vào gương ngươi, xuất hiện hai con số. 232 tuổi là tuổi của nàng. Một vạn một ngàn tuổi là công thể của nàng, phải không? Chiếc gương lập tức rung chuyển, hiện ra ba cái dấu chấm than. Mẹ ơi! Cuối cùng thì cũng có người hiểu nó nói cái gì. Mọi người choáng váng. Thực sự lại là nguyên nhân như vậy. Nhưng mà tại sao những người khác không soi ra hai con số? Có người hỏi vấn đề này ra. Đế Phất Y nhàn nhạt liếc nhìn người nọ một cái. Nhàn nhạt nói. Hầu hết tuổi và công thể của mọi người là tương đương nhau. Đương nhiên không xuất hiện hai con số. Chỉ có tranh lệch quá xa, chiếc gương này mới bị bối rối. Lời giải thích này đáng tiền cậy. Mọi người vẫn bị lời giải thích này thuyết phục. Rốt cuộc, chiếc gương cũng đã thừa nhận điều đó. vô số ánh mắt mọi người hướng về phía cô tích cửu. Không ngờ rằng tuổi của nàng thực sự trẻ đến như vậy. Mới hơn 200 tuổi đã có được công thể mà phải hơn một vạn tuổi mới có thể có được. Quả thực chính là kỳ tích nha. Ở điểm này, nàng con mạnh hơn cả nhi tử của thần tôn. Ánh mắt của các nam thượng tiên lại càng phức tạp. Hóa ra, cô nương này thật sự là một tiểu cô nương. Trẻ tuổi hơn bất kỳ ai trong số bọn họ. E rằng, ma chủ năm xưa cũng chưa đạt tới được cấp độ này của nàng nhỉ. Kỳ tích. Thật là kỳ tích. Không ngờ, sau ma chủ ninh tuyết mạch là xuất hiện một vị nữ nhân thần kỳ khác. Lúc này đại trai quả thực là đắc ý giặt rào. Ta đã nói mà. Chủ nhân nhà ta, 232 tuổi. Một đám các người còn không tin. Vả mặt chưa? Bốp bốp bốp mà. Nó chạy tới trước mặt để phát y. Điện hạ. Đá tạ ngài đã rửa sạch oán ức cho giá chủ nhà ta. Lục ngô cũng hướng cái đuôi về phía đế phất y vẫy vẫy. Điện hạ vẫn luôn đối xử với chủ nhân nhà ta. Rất tốt, rất tốt. Đế phất y cười khẽ, nhàn nhạt, nhạt, nói. Bổn cung chỉ là trả lại chân tướng sự thật mà thôi. Cũng không hoàn toàn nghĩ cho giá chủ các người. Ánh mắt cuối cùng lại quay về phía cố tích cửu. Cố tích cửu cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau Cô tích cửu khẽ, mỉm cười. Mặc kệ lý do của ngài là gì, tóm lại lần này, rất cảm ơn ngài. cố thượng tiên khách sáo rồi. Thành âm đi phất ý không mặn, không nhạt, trong giọng nói tràn đầy ý xa cách. Tâm trạng của 10 vị đại tông sư lại khá phức tạp. Bọn họ không bao giờ nghĩ tới người khiến cho tam giới đau đầu. Người mặt quỷ thần bí, ai cũng không dám đắc tội Lại thực sự còn trẻ như vậy Bọn họ vốn cho rằng Cô tích cửu ít nhất phải mấy vạn tuổi Cùng thế hệ với thần tôn Của bọn họ Bây giờ xem ra rõ ràng Nàng vẫn là một thiếu nữ Còn là một thiếu nữ thiên tài như thế Nếu là như thế Nếu nàng thích niệm mạnh điện hạ Đó cũng không phải là chuyện xấu Bọn họ thật sự là một cặp đôi hoàn hảo Nếu phu thê thần tôn biết chuyện này Thì có lẽ bọn họ cũng không phản đối Tuy nhiên có vẻ như bọn họ đã làm mọi chuyện phức tạp lên Hiện tại vị cô cô nương này đang nói rõ ràng Nàng tới đây là vì làm nhiệm vụ Mà niệm mạch đền hạ hình như cũng trở nên thờ ơ lãnh đạm đối với nàng Hai người này đang có chuyện rắc rối khó xử gì đó sao